Kêu ma chí căn bản không nghĩ ngợi gì. Nếu vô song muốn cho dù cướp tuyệt học hỏa diễm đao của hắn, hắn cũng không dám có ý kiến. Từ trong ngực lấy ra một quyển bí tịch có điều kêu ma chí sắc mặt lại ngại ngùng vô cùng. Bí tịch hỏa diễm đao thuộc hạ chỉ có một bản này nhưng nó lại là chữ phạm. Hay là công tử cho thuộc hạ chạy về, vì công tử chép tay một bản chữ hán. Cái này cũng không phải kêu ma chí cố tình. Toàn bộ võ công mật tông đều là chữ phạm. Kiêu ma chí cũng biết chữ phạm. Vậy việc gì phải chép ra một bản chữ hán? Chép chữ hán chỉ dễ cho người Trung Nguyên có ý đồ xấu mà thôi. Kiêu ma chí vốn tưởng vô song sẽ đối với hán trách cứ nào ngờ vô song trực tiếp cầm lấy bí tịch mà cười. Chữ phạm, ta đương nhiên biết. Nói xong mặc kệ kiêu ma chí, vô song thân ảnh thoát cái biến mất để lại kiêu ma chí gái đầu không thôi. Đông Phương Bạch, a Đông Phương Bạch, không biết ngươi xuất hiện là hóa hay phúc, không biết là phúc cho nhân tộc hay hóa cho nhân tộc đấy. Thở ra một hơi, kiêu ma chí rốt cuộc quay đầu rời đi. Thời gian cứ như vậy, lại trôi qua hai ngày. Trong thời gian hai ngày nay, thi chiều công kích càng ngày càng yếu, thậm chí rất nhiều cao thủ nhìn ra. Thi chiều chuẩn bị kết thúc. Trong hai ngày này, vô song đương nhiên là người thu hoạch lớn nhất. Bằng vào thiên tư của hắn, học hỏa diễm đao cũng chẳng khó gì. Có hỏa diễm đao lại càng làm chiến lực vô song mạnh hơn một bậc. Chỉ ít thủ đoạn công kích tầm xa của hắn trở nên phi thường đáng sợ. Tất nhiên đáng nói nhất là chiến tích của vô song. Trong khoảng thời gian hai ngày, hắn giết chết vài trăm đầu cương thi, vài chục đầu thiết thi đặc biệt là diệt sát ba đầu ma thi. Ma thi đúng là rất mạnh. Thực lực của ma thi theo hệ quy chiếu đặt tại ma sơn thấp nhất cũng là tứ tinh, mạnh có khi lên tới bát tinh có điều khi vô song ở trạng thái ma hóa có thể nói hắn, chấp hết. Hai ngày điên cuồng liệp sát, điên cuồng thu thập ma khí khiến cho ma khí của vô song càng ngày càng mạnh bất quá để đến được cảnh giới tứ long thì không rõ phải mất bao nhiêu thời gian. Hấp thụ ma khí vào người lại liên tục sử dụng trạng thái ma hóa chiến đấu, vô song lại nhận ra thêm một điều. Hắn ở trạng thái tam long, theo lẽ thường sau khi hấp thụ ma khí thì trạng thái này của hắn sẽ phải càng ngày càng mạnh tức là thực lực khi ma hóa của hắn càng ngày càng tăng bất quá rõ ràng không phải. Hắn trải qua thời gian này, rõ ràng cảm nhận được ma khí liên tục tăng cường nhưng chiến lực khi ma hóa của hắn căn bản không thay đổi. Trước đây vô song từng ở trong trạng thái nhất long. Khi đó hắn ma hóa có thể so với ngũ tuyệt cao thủ, chiến lực khoảng từ tinh đến ngũ tinh, nếu không phải lần đó long đảo chủ sử dụng đảo khí khiến ma khí trong người bo song điên cuồng bạo loạn trực tiếp khiến đầu hắc long sau lưng hắn càng thêm điên cuồng lại phối hợp với long đảo chủ muốn từ từ mài chết vô song mà bắt sống, hắn chỉ sợ không cách nào thủ hòa được long đảo chủ, sau khi đặt đến nhị long. Kể cả chưa từng bước vào ma hóa thì vô song đại khái nhìn ra thực lực của mình khoảng ngũ tuyệt đỉnh phong, chiến lực rơi vào từ thập tinh đến thập nhất tinh. Hiện nay hắn ở trạng thái tam long, nếu cứ lấy thước đo cũ mà tính, chiến lực của vô song rơi vào khoảng thập ngũ tinh tất nhiên đây chỉ là ước lượng bởi thực lực bước vào đế vị căn bản không có bất cứ cái gì cho ngũ tuyệt cao thủ có thể so sánh. Vô song chỉ rõ ràng cảm thấy, bất kể hắn tiêu diệt bao nhiêu thi... Gia tăng bao nhiêu ma khí, hắn đều không thể gia tăng chiến lực bản thân thậm chí hai ngày qua hắn còn tưởng tượng mình đang sai lầm. Ngồi trên một bờ suối, dùng nước suối mát lạnh rửa qua khuôn mặt, lại rửa qua tay cùng chân của mình, vô song càng nghĩ càng cảm thấy kỳ. Hắn hiện nay trong lòng chỉ có thể chuyển hướng về quỷ. Theo hai ngày qua hắn kiểm nghiệm, ma khí hấp thụ từ thi không có cách nào gia tăng chiến lực của hắn. Chỉ sợ hắn hấp thủ bao nhiêu cũng không thể đột phá lên cảnh giới tứ long. Hắn thực sự muốn một đầu quỷ vương nhảy ra trước mặt mình, cùng mình quyết đấu, chỉ là tìm đâu ra quỷ vương ở cái nơi này. Kiêu ma chí nói mỗi lần thi chiều chắc chắn có quỷ vương xuất hiện nhưng hai ngày hắn đồ sát thi chiều không cố kỵ, đến cả cái bóng của quỷ vương cũng không thấy. Mang theo suy nghĩ miên man, vô song tiến cả người xuống nước lạnh. Tính cách vô song vốn sạch sẽ... Nếu có cơ hội hắn nhất định vẫn sẽ luôn lựa chọn tẩy qua cơ thể, dù sao hắn không chịu được bẩn, vừa tiến vào nước suối, không biết có phải. Ông trời trêu đùa hắn hay không, xung quanh liền có âm thanh vang lên, là tiếng người, hơn nữa tựa hồ còn đang chiến đấu. Có một điều nữa nhất định phải nói, tại ma sơn này khả năng cảm ứng của bất cứ cao thủ đều sẽ hạ xuống trên diện rộng. Vô song cũng không ngoại lệ, trong không khí đâu đâu cũng là ma khí, chỉ cần là nhân tộc thì khả năng cảm ứng đều bị ma khí làm ảnh hưởng, ma khí lơ lửng trong không chung vốn vô hình nhưng hiệu quả chẳng khác gì một tòa mê trận cỡ lớn cả. Nếu vô song không hóa thân thành ma, hắn nhất định cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, lại thêm trong đầu đang suy nghĩ mông lung, mãi đến khi hắn ngâm mình trong nước lạnh hắn mới phát hiện ra cách đó không xa có người. Nghĩ nghĩ một chút, vô song rốt cuộc vẫn bất chấp Hắn ngửa đầu tựa vào một mảng rêu xanh bám trên tảng đá Toàn thân đều thả lỏng chỉ lộ từ phần cổ lên Mấy ngày qua, suốt từ lúc A Thanh mang hắn đến Yến Kinh Bất kể là cơ thể hay tâm trí của vô song đều phi thường mệt mỏi Vô song hiện nay đã rất mạnh Chỉ cần hắn ma hóa lên cho dù quỷ vương cũng bị hắn vặt lông như gà Cho dù quỷ đế trong truyền thuyết hắn chưa chắc đã sợ, đánh không được hắn cũng có thể chạy Tại ma sơn hiện nay chỉ cần ma vật kia không ra, hắn có tư cách thả lỏng Hắn cũng cảm nhận được xa xa kia đang có chiến đấu nhưng mà hắn sao phải quan tâm Nếu đám người nhân tộc kia có thể thắng là tốt nhất Nếu chết hết là tại thực lực chưa đủ, hắn căn bản không lăn tăn Dĩ nhiên nếu đối phương vận khí không tệ chạy về phía hắn Hắn vẫn là sẽ ra tay, quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 254, thần tiên tỷ tỷ, 4, vô song ngâm mình trong nước lạnh, hắn đúng là không cảm thấy có gì đáng để quan tâm lắm. Mái tóc trắng xóa ra đằng sau đồng thời vô song cũng bắt đầu nhận ra, mái tóc của hắn dài hơn chứ, đã bao lâu rồi hắn chưa cắt tóc. Lúc trước kiểu tóc mà vô song lựa chọn vẫn luôn là tóc búi cao, hắn không mấy khi xóa tóc nhưng hiện nay hắn mới nhận ra, mái tóc trắng rốt cuộc đã dài quá cổ, mái tóc trắng của hắn hiện nay tết đuôi gà ở đằng sau cũng không khó khăn gì. Vô song đương nhiên nhận ra cách đó không xa đang có chiến đấu, chiến đấu giữa nhân tộc cùng thi quỷ. Khoảng cách tương đối xa lại thêm từ trường Ma Sơn làm hắn khó lòng nhận ra thực lực phe nhân tộc bất quá thực lực phe thi quỷ hắn lại vô cùng rõ ràng. Đại khái đều là cương thi, còn không có một con thiết thi nào. Trong đám bằng hữu hay chỉ ít là người quen của vô song, quả thật không có bất cứ ai sợ hãi đám cương thi này. Vì vậy nếu bị cương thi đẩy vào trạng thái nguy hiểm thì chắc chắn không phải người vô song quen, đã không phải là người hắn quen. Hắn liền mặc kệ, sinh tử có số, lại thêm đây là ma sơn, có gan vào ma sơn, có gan đi săn thi quỷ thì nhất định phải có thực lực, thực lực không đủ cũng chỉ có cái chết. Ước lượng thời gian khoảng 10 phút, vô song mới đứng lên, chậm rãi mặc lại quần áo, vẫn cứ là bạch y áo khoác đen, thú thật hắn không có quần áo để thay, đừng nói là quần áo mà vật dụng cá nhân hắn đều không có, hắn từ đào hoa đảo rời đi quá gấp. Một chút hành trang cũng không mang theo Bộ quần áo trên người trải qua chiến đấu thực sự không sạch sẽ gì Có điều tại nơi này không sạch sẽ thì cũng nhất định phải mặc vào Theo ý định của vô song Sau khi tìm được quỷ vương Hắn liền tìm bừa một thân phận mà gia nhập trận doanh võ lâm Chỉ ít đổi một chút đồ dùng cá nhân về Vô song hiện nay cũng không đeo mặt nạ Hắn đi tắm thì đeo mặt nạ làm gì Mặc quần áo xong mái tóc vãn xóa ra đằng sau bàn tay chậm rãi cầm đến mặt nạ thì động tác vô song hơi hơi khửng lại hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được có người bước vào phạm vi này Ừ cũng chạy được đến đây có như là có chút nỗ lực ra tay một lần cũng không sao tự nói với mình một câu vô song lại buông mặt nạ xuống từ bên hông lấy ra một sợi vải màu tím bắt đầu buộc mái tóc của mình lên Dù sao cũng phải động thủ cứu người, buộc tóc lên liền thoải mái ra tay hơn một chút Buộc tóc xong, vô song lại cầm lấy mặt nạ Tiếp theo hắn đang định đeo mặt nạ lên lập tức liền xứng người đến kinh ngạc Kinh ngạc đến mức toàn thân như chúng định thân thuật Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản, từ trong tán cây có một thân ảnh cực tốc lao về phía vô song Tốc độ còn rất đáng sợ Tốc độ như vậy cho dù vô song cũng sẽ không coi thường tuy nhiên chưa đủ làm vô song kinh ngạc. Cái làm vô song kinh ngạc là vô song lại có thể cảm nhận đại khái bộ pháp của người này là cái gì? Lăng ba vi bộ, nhếch miệng nói ra bốn chữ này, vô song trong lòng liền vui mừng. Biết được lăng ba vi bộ ngoại trừ Lý Thu Thủy ra còn có thể là ai? Nếu vị nữ sư phụ này đến Ma Sơn, mọi việc lại càng dễ dàng hơn nhiều hơn nữa vô song cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn cũng buông tha ý định đeo mặt nạ, dù sao người quen cả cần gì đeo mặt nạ. Giữ cái suy nghĩ này, vô song lại ngồi trên tảng đá, hai chân buông thõng xuống mặt nước. Hắn thản nhiên mà đợi Lý Thu Thủy, nàng mang theo một người. Là ai nhỉ? Ngồi trên tảng đá, vô song vẫn đang cảm nhận người tiến đến. Khoảng cách giữa hai bên lại rút ngắn một lần nữa, cảm giác của hắn liền rõ ràng hơn rất nhiều, hắn nhận ra tiến về phía mình thậm chí có hai người. Một người đang dùng lăng ba vi bộ bế người còn lại tiến lên, vô song đương nhiên thấy kỳ quái. Bình thường Lý Thu Thủy thích nhất là độc hành, lần này dĩ nhiên lại mang theo người, đè xuống chút tò mò này. Vô song đầy hứng thú nhìn về phía cánh rừng sau đó càng ngày càng chắc chắn Lý Thu Thủy đến. Người đang dùng Lăng ba vi bộ nội công tương đối cao. Có thể coi là đạt đến ngũ tuyệt cấp bậc bất quá cũng chỉ là cường giả nhất tinh mà thôi. Nội lực cỡ này không cách nào so với Lý Thu Thủy nhưng mà hoàn toàn Lý Thu Thủy cũng có thể đang bị thương. Cái này không nói trước được. Nghĩ đến Lý Thu Thủy bị thương, vô song đứng lên. Cũng vận lăng ba vi bộ muốn tiến đến. Là người quen thì không thể không giúp. Hắn vừa đứng lên. Dùng lăng ba vi bộ lại thêm mỉ ảnh thân pháp mà lướt trên mặt nước. Từ ngoài nhìn vào căn bản không khác gì tiên nhân. Thân ảnh đạp trên mặt nước rất nhanh lướt qua dòng suối. Sau đó tiến về phía cánh rừng. Nào ngờ vô song vừa lướt qua dòng suối. Người trong cánh rừng cũng lao ra. Người này vừa xuất hiện. Trực tiếp làm vô song lần thứ hai xứng người thậm chí bất cẩn mà lùi lại một bước, dù sao tốc độ đối phương lao ra tương đối dọa người. Một bước lùi lại vừa vặn rơi xuống dòng suối, bằng thực lực của vô song chắc chắn sẽ không ngã xuống. Hắn thậm chí dùng chân khí tạo ra một màng ngăn cách với dòng nước, căn bản không khác gì, hư không đạp bộ. Người lao ra khỏi rừng cây dĩ nhiên không phải lý thu thủy. Đây là một nam nhân hay nói đúng hơn là một thiếu niên. Thiếu niên này tuổi tác chỉ khoảng 17, 18 đồng thời đang bế lấy một nữ nhân. Thiếu niên tạm thời cũng không có nhìn thấy vô song, hắn còn đang quay đầu nhìn vào cánh rừng, giọng nói đầy lo lắng xen lẫn mệt mỏi. Vương cô nương, ngươi ở đây đợi ta, ta lại chạy đi đón A Châu cô nương. Thiếu niên này vừa nói xong, Lại muốn quay đầu rời đi nào ngờ thiếu nữ gọi là... Vương, cô nương kia đưa tay ra kéo lấy vặt áo của oai vị vương cô nương này dĩ nhiên nhìn thấy vô song. Sau đó trong ánh mắt thậm chí biến thành kích động. Tiểu nữ Tô Châu, Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngự Yên. Ngự Yên xin tiền bối nể tình đều là nhân tộc mà xuất thủ cứu giúp biểu ca của ta. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, rất êm tai. Nàng thân cao chỉ khoảng 1 m 65 năm còn kém niệm từ khoảng nửa cái đầu. Nàng một thân áo trắng, phong cách ăn mặc cực kỳ, bảo thủ nhưng không thể che được vòng eo tinh mị đến cực điểm cùng với khí chất như thiên tiên của mình trái lại kết hợp với tà áo trắng trên người lại càng cho nàng vài phần thoát tục, vài phần thanh lệ, mái tóc búi cao ở trên, buông thóng ở dưới, mái tóc của nàng tương đối dài, chạm đến tận sống lưng, da thịt nàng trắng nõn như bạch ngọc, Chỉ một chút da thịt lộ ra bên ngoài khởi lớp quần áo thậm chí lại làm cho người ta ẩn ẩn nhận ra vài phần tiên khí. Nàng che nửa mặt trên, không thể nhìn ra được dung mạo của nàng nhưng chỉ riêng đôi mắt lộ ra không biết đã làm cho bao nhiêu nam tử siêu lòng. Ánh mắt to tròn, lông mày lá liễu, trong ánh mắt tràn ngập sự tinh minh, ánh mắt nàng trong suốt, trong suốt đến mức cho người ta có cảm giác cái ánh mắt này nhìn rõ được vạn vật trong thế gian đặc biệt nhất là nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái không khác gì vẽ mắt cho rồng cả chỉ một dấu chấm nhỏ trên đuôi mắt thôi lại chạm đến sự hoàn mỹ ánh mắt mang theo sự cơ trí ánh mắt mang theo nét mị hoặc ánh mắt có nhu tình có mật ý ánh mắt có cả sự cứng cỏi cố chấp đây tuyệt đối là đôi mắt đẹp nhất vô song từng thấy đôi mắt như tập trung vạn loại sắc thái trong thiên hạ bản về ánh mắt Ánh mắt của Tây Thi thậm chí còn đẹp hơn nàng nhưng ánh mắt Tây Thi thiên hướng mỹ hoặc nhân tâm, đi đến cực của sự mỹ hoặc. Ánh mắt của nữ nhân này lại làm cho vô song cảm thấy bình dị, cảm thấy nhẹ nhàng mà xinh đẹp một cách đặc biệt. Ánh mắt của Tây Thi như rượu ngon, làm người ta như say như mê không cách nào thoát ra bất quá rượu nào cũng làm người ta say. Sau cơn say cho dù là ai cũng cảm thấy sợ hãi với rượu. Ánh mắt của nữ nhân trước mặt giống như trà, thanh lệ thoát tục, ngọt ngào dịu nhẹ, trà ngon làm người ta muốn nhâm nhi, muốn nhấp nháp, muốn từ từ thưởng thức, vị trà vào cuống họng nhưng hương còn nồng, cái vị thanh thanh còn vương mãi, vô song thật ra, không cần phải nhìn mặt dưới của nàng, hắn thừa biết mặt dưới của nàng là thế nào, vô song dám lấy mạng ra đặt cướp. Khuôn mặt nàng chính là nguyên vẹn Lý Thu Thủy đắp vào sau đó điểm thêm một nét chấm phá nơi đôi mắt. Rốt cuộc vô xong cũng hiểu vì cái gì bức tượng trong vô lượng sơn lại có nốt ruồi nơi đôi mắt. Thực sự như nét bút của thần vậy, quá mức hoàn mỹ. Lý Thu Thủy thua là thua ở một dấu chấm nơi khóe mắt này. Nàng như Tây Thi vậy có điều nàng vẫn còn có khoảng cách với Tây Thi. Khi tỉnh rượu quả thực sợ với rượu nhưng mấy ai bỏ được rượu. Đây là sự đáng sợ của Tây Thi. Biết là không đúng nhưng nàng khiến người khác không thể tự thoát ra. Ánh mắt của Tây Thi. Lý Thu Thủy so không nổi. Nếu Lý Thu Thủy mang theo đôi mắt của Tây Thi. Nàng còn có thể liều cùng đôi mắt trước mặt so sánh. Đáng tiếc nàng làm không được. Về phần nữ tử họ vương trước mặt. Không cần nàng xưng danh. Vô song vừa nhìn thôi đã biết nàng là ai. Thần tiên tỷ tỷ vương ngự yên. Còn kẻ đang hớt hả mồ hôi kia Còn ai ngoài đoàn dự Vương ngự yên thật ra cũng không thấy dung mạo của vô song Nàng sau được đoàn dự bế xuống Lập tức thấy được vô song Nhưng nàng chỉ chú ý vô song Hư không đạp bộ Hư không đạp bộ ngoại trừ cần tuyệt đỉnh Kinh công ra còn cần nội lực siêu cường Ít nhất cường hơn biểu ca của nàng vài lần Không phải cao thủ nào cũng dùng được hư không đạp bộ Nhưng mà đã dùng được hư không đạp bộ Chắc chắn là cao thủ Vương ngự yên cúi đầu một bài bất quá nàng lại không được vô song đáp lại, trong nội tâm liền lo lắng. Tiếp theo nàng lại nghe thấy âm thanh của đoàn dự, âm thanh làm nàng cảm thấy phiền. Vương ngự yên cảm thấy câu nói này rất phiền, đoàn dự đã nói với mình không biết bao nhiêu lần, lúc này có mặt tiền bối ở đây, đoàn dự dĩ nhiên còn có tâm tình nói ra mấy câu này. Vương ngự yên cảm thấy đây là không lệ phép. Nàng chỉ sợ tiền bối bực mình mà quay người rời đi Khi đó biểu ca cùng A Châu làm sao bây giờ Nàng ngửa đầu lên nhìn về phía đoàn dự Muốn khiển trách hắn nào ngờ đoàn dự cũng không phải đang nhìn nàng Đoàn dự dĩ nhiên đang nhìn về hướng dòng suối Vương ngự yên nội tâm cảm thấy lạ Nàng quay lại nhìn về phía vô song Sau đó nội tâm nàng cũng cực kỳ bất ngờ Đầu tiên vô song quá trẻ Vô song quá đẹp viễn hai truyện được phát tại trang web mới.com, chương 255, mộ dung phục nói về dung mạo, chỉ cần vô song không hóa trang, chỉ cần vô song không đeo mặt nạ, dung mạo hắn căn bản không ngại so sánh với bất cứ nữ nhân nào, ngoại trừ tồn tại dạng hách như Tây Thi gia, đến cả hoàng dung hay Lý Thu Thủy còn cảm thấy ghen tị với dung mạo của vô song không thôi. Chỉ xét khuôn mặt đẹp hắn chắc chắn không thua gì vương ngự yên chỉ là vô song chưa bao giờ muốn so dung mạo với ai mà thôi. Nếu có một bảng xếp hạng dung mạo, vô song vẫn luôn tự loại mình ra nhưng chính hắn cũng biết khuôn mặt của mình có sức sát thương thế nào. Hắn đã gặp qua tiểu dương quả, gặp qua tiểu vô kỵ, gặp qua hồ phỉ, gặp qua quách tĩnh, còn đây là đoàn dự. Chỉ ít đã có 5 nhân vật chính trong kim dung nhìn thấy dung mạo của vô song. Tất cả đầu không ngoại lệ, tuyệt đối điều chấn kinh, vương ngự yên có thể áp qua được Lý Thu Thủy vì đôi mắt của nàng, đôi mắt của nàng cho nàng một loại khí chất siêu phàm thoát tục mà Lý Thu Thủy không cách nào đổi theo được. Tuy nhiên bàn về khí chất, vô song chưa từng ngại ai, hiện nay vô song đã là tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể nhưng nhiều năm qua khí chất của hắn vốn do tiên thiên trí âm thể rèn luyện mà ra, vốn đã không khác gì thiên tiên hạ phàm. Hiện nay lại thêm đạo thể càng cho vô song ẩn ẩn có một loại siêu phàm thoát tục. Khí chất của vương ngự yên đến từ đôi mắt còn khí chất của vô song chính là toàn bộ. Toàn bộ cơ thể hắn đúc thành khí chất cho riêng hắn. Hiện nay vô song lại đang dùng hư không đạp bộ, càng cho hắn thêm vài phần hiệu ứng. Đoàn dự không phải vương ngự yên, hắn căn bản chẳng biết cái gì về võ công. Nay thấy người đứng lơ lửng trên mặt nước, tất nhiên hoảng sợ. Tiếp theo lại nhìn dung mạo của Vô Song, lập tức hô lên bốn chữ: "Thần tiên tỷ tỷ". Đoàn Dự bản thân dĩ nhiên không phải người chuyên tình gì, hắn yêu thích cái đẹp, yêu thích mỹ nhân. Loại yêu thích này tương đối, dị, ví dụ yêu thích của nam nhân bình thường là muốn chiếm hữu, muốn chiếm đoạt còn đoàn dự lại coi như chân bảo, coi như một tác phẩm nghệ thuật mà yêu thích. Có lẽ hắn là người thuần túy thưởng thức cái đẹp nhất. Tại Thiên Long bát bộ, theo vô song mà nói chính đoàn dự mới là người hợp với tiêu giao phái thậm chí là nhân tuyển thích hợp nhất. Đáng tiếc vận may nó vẫn cứ rơi vào đầu hư trúc Nhìn đoàn dự cùng vương ngự yên, vô song khẽ nhếch miệng mỉm cười. Hắn vốn cứ nghĩ cốt truyện Thiên Long còn chưa bắt đầu dù sao Kiều Phong còn chưa làm bang chủ cái bang, sao có thể bắt đầu. Đáng tiếc hắn vẫn quên thế giới này bị bóp méo rất nhiều. Bắc cái hiện nay vẫn nắm quyền hành rất lớn, căn bản sẽ chưa buông quyền lực trong tay. Kiều Phong cho dù thực lực có vượt qua hồng thất công nhưng danh vọng còn xá lắm mới bằng, quả thực khó mà làm bang chủ. Cuộc đời của đoàn dự cũng bị thay đổi rất nhiều, tại thế giới này đoàn dự được nam đế nhất mực yêu thích. So với nguyên bản thực lực đoàn dự cũng chưa khác gì nhưng mà khi bé đoàn dự nuốt vào một con chu cá Từ đó dẫn đến bách độc bất xâm có điều chu cấp vốn là kịch độc, người cứu đoàn dự khi đó đương nhiên là nam đế. Nam đế nắm được tiên thiên công của vương trùng dương, nội lực trí dương trí cương cực kỳ kinh khủng, bằng vào tiên thiên công mạnh mẽ cứu lại đoàn dự một mạng đồng thời lại để tiên thiên khí trong kinh mạch đoàn dự, dùng tiên thiên khí ôn dưỡng cơ thể đoàn dự. Đoàn dự từ đó thể chất càng ngày càng tốt, thường thường lại theo nam đế tu hành lấy kinh phật nhập võ bản thân đoàn dự một chiêu một thức võ công cũng không hiểu nhưng hắn vì đi theo nam đế tu luyện dẫn tới nội lực cứ từng tầng từng tầng gia tăng đều đều tháng qua tháng năm qua năm sau sự kiện vô lượng sơn đoàn dự nắm được lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công lại dựa vào lăng ba vi bộ nội lực càng ngày càng mạnh tại kiếp này đoàn dự thậm chí còn chưa gặp trung linh chưa gặp mộc uyển thanh Bản thân đoàn dự được Nam Đế mang đến Ma Sơn, Nam Đế thực lực rất mạnh, từ khi nắm được tiên thiên công thì thực lực của Nam Đế chỉ sở xếp vào hàng cửu tinh, vượt xa toàn bộ những người khác trong ngũ bá hiện nay tuy nhiên nội lực như vậy Nam Đế vẫn chưa luyện thành lục mạch thần kiếm. Đoàn dự chính là người mà Nam Đế gửi gắm hy vọng, toàn bộ quá trình phát triển của đoàn dự đều là do Nam Đế từng bước từng bước mà tính. Nam đế không dạy võ công cho đoàn dự cũng chẳng dạy đoàn dự tuyệt học nhất dương chỉ chính là vì muốn nội lực của đoàn dự dần dần đột phá tiên thiên, sau đó trực tiếp học lục mạch thần kiếm. Lần này đoàn dự theo nam đế đến Phật Sơn ở trong trận doanh Phật gia, hắn vừa vặn học được lục mạch thần kiếm, vừa vặn đủ điều kiện xuất kiếm khí ra ngoài bất quá không khác nguyên tắc là bao bản vẫn lúc nổ lúc xịt đoàn dự ở trong phật sơn mỗi ngày niệm kinh văn tịnh hoa ma khí ban đầu thì không sao nhưng dần dần có chút chán nản vì vậy mượn lăng ba vi bộ chạy ra ngoài đoàn dự cũng biết ở ngoài cực kỳ nguy hiểm không dám chạy xa liền hướng về trận doanh giang hồ mà đi sau đó ông trời vậy mà vẫn theo nguyên tắc để đoàn dự gặp mặt thần tiên tỷ tỷ của hắn vương ngự yên Vương Ngự Yên đáng lẽ cũng không thể tiến đến Ma Sơn chỉ là nàng trốn mẹ đi theo biểu ca. Người ta nói Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Bản thân Mộ Dung Phục trên Giang Hồ cũng có danh tiếng rất lớn. Mộ Dung Phục lại mang theo Mộng Phục Quốc. Điều Mộ Dung Phục cần nhất là danh tiếng cùng thế lực. Hắn tất nhiên cũng muốn hướng về Ma Sơn, chỉ ít đến lấy một chút danh tiếng. Mộ Dung Phục cũng tương đối khôn khéo. Ngày thường nhất định sẽ không ra ngoài cùng thi quỷ chiến đấu nhưng mà đợi được thi chiều này sắp rút đi. Hắn liền hướng ra ngoài, muốn lập công trạng. Mộ dung phục đi ra ngoài đương nhiên đám gia tướng cùng hai người A Châu, Ngự Yên cũng đi theo. Sau đó liền đến phiên đoàn dự cũng mặt dày bám theo. Đội ngũ này cũng không tính là yếu, chỉ cần vận khí không quá kém thì sẽ không gặp nguy hiểm nào ngờ trên đường nhóm mộ dung phục lại gặp phải ma nhân. Ma nhân cũng chính là lực lượng thứ ba tại Ma Sơn, là người bị dính ma khí quá nặng, ma khí nhập vào tâm dẫn tới không cách nào bình tĩnh, bị dục vọng chi phối mà hóa thân thành cuồng ma. Ma nhân cực kỳ lợi hại, lại thêm đám cương thi vây sát, mộ dung phục hiện tại hoàn toàn có thể coi là tính mạng lâm nguy. Đoàn dự rốt cuộc nhờ vào lăng ba vi bộ mà mang vương ngự yên đột phá vòng vây. Sau đó hắn liền lập tức muốn quay lại cứu A Châu thì lại bị vương ngự yên ngăn lại. Sau đó đoàn dự nhìn thấy vô song. Sự việc đại khái cũng là như thế. Vô song rốt cuộc bước lên bờ. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nên cứu mộ dung phục. Nhắc đến mộ dung phục. Vô song còn chưa quên tại vương bản sơn có mộ dung thế gia. Phương Nam mộ dung gia. Tại thế giới cũ của hắn. Hắn không rõ Mộ Dung Phục cùng Kiều Phong ai mạnh ai yếu. Truyền thuyết của Kiều Phong rất nhiều nhưng truyền kỳ của Mộ Dung Phục cũng chưa bao giờ thiếu. Cái tên Mộ Dung Phục này quả thực đáng để Vô Song tự mình đến nhìn một chút. Tất nhiên ngoài nguyên do Mộ Dung Phục ra, Vô Song còn muốn nhìn đấu chuyển tinh di của Mộ Dung ra. Đấu chuyển tinh di tuyệt đối không yếu là một trong những tuyệt học hàng đầu võ lâm. Vô Song lúc này hình như đúng là thiếu một môn lấy nhu khắc cương. Nói đến lấy nhu khắc cương, ngoài đấu chuyển tinh di ra cũng chỉ còn cản Khôn Đại Na Di cùng Thái Cực Quyền. cản Khôn Đại Na Di cùng Thái Cực Quyền thì thế giới này chưa từng tồn tại, cũng chỉ có đấu chuyển tinh di có khả năng tới nay. Vô song vừa động, tốc độ nhanh vô cùng, thoát một cái hắn đã tới trước mặt Vương Ngự Yên. Thú thật, Vô song tương đối lùn, Vương Ngự Yên cao khoảng 1 m 65 năm thì Vô song cũng chỉ cao 1m71 mà thôi. Nếu dùng ánh mắt nam nhân xem nữ nhân thì chiều cao của vô song căn bản chính là hoàn mỹ. Còn với ánh mắt của vô song tự đánh giá chính mình thì thực sự quá lùn. Đối mặt với vương ngự yên, hắn cũng chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu mà thôi. Vương ngự yên, mặt đà sơn trang. Nhìn thẳng xuống vương ngự yên, sau đó vô song cười cười mà hỏi. Mẫu thân của ngươi gọi là Lý Thanh La đúng không? Vương ngự yên ánh mắt trừng lên nhìn vô song. Tên của mẫu thân nàng căn bản không ai biết Đã rất lâu rồi không ai gọi mẫu thân nàng là Lý Thanh La Tất cả đều gọi bà là vương phu nhân Vương Ngự Yên cũng chẳng biết xưng hô với vô song như thế nào Vô song quá mức trẻ tuổi Nhưng kể cả biểu ca của nàng cũng không thể làm được hư không đạp bộ Cho dù nghe đồn bắc Kiều Phong cũng không chạm đến cảnh giới này Mẫu thân của Ngự Yên đúng là gọi như vậy Không biết Vương ngự yên đang tính nói gì thì vô song từ trong ngực áo lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh, thản nhiên đeo vào ngón cái. Nếu mẹ ngươi là Lý Thanh La, thì ta không thể không giúp. Nói xong hắn dùng hai tay bế vương ngự yên lên, đồng thời liếc mắt nhìn đoàn dự, mũi chân điểm nhẹ vào mắt cá chân của đoàn dự. Đoàn dự chỉ cảm thấy phần chân mình tê cứng, lập tức ngã xuống. Lăng ba vi bộ của ngươi không tệ nhưng mà vận động quá lớn. Phần chân đã bắt đầu tổn thương. Ngươi nếu không quay lại thì thôi. Ngươi quay lại liền không ra ngoài được. Đứng ở đây đợi đi. Vẫn lên lăng ba vi bộ. Vô song mang vương ngự yên xuyên qua đường cũ. Tốc độ cực nhanh. Chỉ đường đi. Biểu ca của ngươi ở đâu? Nằm trong ngực vô song. Vương ngự yên hai tay đương nhiên đặt trong ngực hắn. Đặt tay vào ngực vô song. Vương ngự yên sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. Sau đó nàng... Cứ như vậy mà dùng tay bóp Vương Ngự Yên vốn tưởng vô song là nữ nhân Nào ngờ khi áp tay vào ngực Hắn chỉ thấy một vùng bằng phẳng Căn bản không có ngực Vương Ngự Yên còn tưởng vô song Dùng vải quấn quanh ngực Dù sao A Châu khi dịch dung thành nam nhân Cũng thường thường làm thế Nàng tưởng tượng rất tốt Nào ngờ sau khi dùng tay một ấn Cũng vẫn là không có ngực Vô song đang bế vương Ngự Yên Liền dừng lại Ánh mắt chăm chú nhìn nàng Ngươi làm cái gì vậy Vương ngự Yến ngượng chín cả mặt Nàng chỉ là tò mò mà thôi Nhưng sau khi bị vô song hỏi liền Biết mình làm việc hình như Không tốt lắm Vương ngự yên cũng không ngốc Nàng thật sự đoán ra vô song là nam nhân Cũng như ngày trước Hoàng Dung Có thể đoán ra vậy Nhưng mà trên đời nào có nam nhân xinh đẹp như vậy Nàng vậy mà chủ động Sờ ngực nam nhân Nàng vậy mà chủ động Chiếm tiện nghi nam nhân Dùng giọng lý nhí mà đáp lời vô song, không có gì, đúng rồi biểu ca của ta ở hướng đó. Để đánh tan sự xấu hổ vương ngự yên rốt cuộc nghĩ ra câu nói này, vô song cười cười, cũng không để ý đến nàng, tiếp tục di chuyển. Vô song quả thật bị vương ngự yên làm rung động nhưng mà hắn cũng chưa đến mức si mê nàng, chưa đến mức không có nàng là không được. Vô song đối với vương ngự yên có thưởng thức nhưng chỉ là thưởng thức mà thôi. Nếu nàng không chủ động tiến lên, hắn sẽ không chủ động đưa tay ra đón tiếp nàng. Vào trước làm chủ, vô song còn chưa đến mức bà cháu cùng thu. Hắn hiện nay đã có chút mập mờ với Lý Thu Thủy. Hắn cũng không muốn làm việc này thêm phiền phức. Theo tốc độ của vô song, rất nhanh hắn đã phát hiện ra phương hướng chiến đấu. Hai tay vẫn bế vương ngự yên, chân đạp vào thân cây cả người bắn lên không chung. Vững vàng đứng trên một cành cây mà nhìn xuống dưới Bên dưới quả thực mộ dung phục đang bị vây vào hạ phong Thậm chí là tuyệt đối hạ phong Mộ dung phục đang quyết đấu cùng một đầu thiết thi tương đương với đại tông sư cao thủ hơn nửa xung quanh Hắn không thiếu cương thi đang liều mình tấn công Cũng may mộ dung phục có đấu chuyển tinh di Còn có thể vừa đánh vừa lùi Tuy cực kỳ chật vật nhưng cũng chưa đến mức phải chết Sau lưng Mộ Dung Phục lúc này là đám gia tướng đặng Bách Xuyên, Công Giá Càn, Phong Ba Ác Bao Bất Đồng. Bốn người này là gia tướng của Mộ Dung Phục, theo lẽ thường nhất định cũng phải vì Mộ Dung Phục chiến đấu, phải bảo vệ Mộ Dung Phục nhưng mà lúc này bản thân bọn họ cũng không thoát được. Quanh bốn người chí ít cũng có hơn mười đầu cương thi vây sát, bốn người tự thành trận pháp dựa lưng vào nhau liều mảng phối hợp đồng thời bảo vệ một nữ tử ở khu vực trung tâm Nữ tử này không nói cũng biết Nàng chính là A Châu Vương Ngự Yên nằm trong ngực vô song Nhìn thấy tình hình của biểu ca vẻ mặt liền biến sắc Công tử, cầu người cứu biểu ca của Ngự Yên Ánh mắt của Vương Ngự Yên rất độc Ánh mắt chẳng thua kém gì ngũ tuyệt cao thủ Nói trắng ra nàng là bậc thấy lý thuyết của Kim Dung Nàng đương nhiên cũng nhìn ra biểu ca cách thất bại không xa Nội lực của mộ dung phục không còn nhiều, lúc này nhìn hắn sinh long hoạt hổ có điều đợi hắn cạn sạch nội lực, chỉ cần ma khí nhập thể, hắn chết chắc. Im lặng không đáp lời ngự yên, từ trên cao nhìn xuống, vô song đang quan sát mộ dung phục. Mộ dung phục là ai? Đây chính là một trong những nam nhân vật đẹp trai nhất thế giới kim dung. Hắn một thân hoa phục màu xanh, mái tóc đen búi cao. Cho dù bị vây vào hạ phong nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác đường đường chính chính. Anh khí bức người đặc biệt khi hắn dùng đấu chuyển tinh di lấy nhu thắng cương lại ẩn ẩn mang theo khí thể đại cao thủ. Từ vẻ ngoài mà xem căn bản không thể chê một điểm nào. Mộ dung phục thật sự rất xoái. Độ xoái của hắn vượt xa đoàn dự Có thể cùng hoàn nhan khang liều mạng. Hoàn nhan khang xoái giống công tử nhà giàu. Gia đình quyền quý. Giống một cái hoa hoa công tử. Mộ dung phục lại có vẻ văn võ song toàn Gia đình gia giáo Thậm chí mang theo vẻ đẹp của người quân tử chân chính Ngươi biết không Nếu ta ra tay ta tất nhiên thu phí Ta từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện lỗ vốn Ngươi cùng ta có thể coi là có chút quan hệ Ta cũng có thể vì ngươi miễn phí ra tay bất quá Lần này độ khó vẫn là tương đối cao Nếu miễn phí ra tay ta cảm thấy mình bị thiệt rất lớn Không biết vương cô nương muốn dùng cái gì đổi cho ta. Vương ngự yên ánh mắt nhẹ nhíu. Nàng lần đầu tiên gặp tình huống này. Nàng cảm thấy nam tử này căn bản không thể so sánh với biểu ca. Không có phong độ của biểu ca. Cứu người dĩ nhiên đòi thù lao. Vương ngự yên thở ra một hơi đồng thời nội tâm liền xoắn xuýt Nàng biết dùng gì đổi đây. Ta biết rất nhiều võ công trong thiên hạ Ta có thể dùng bí kíp bỏ công đổi cho ngươi. Nghe lời nói của vương ngự yên, vô song suýt nữa bật cười. Đấu chuyển tinh di, ngươi có thể cho ta không, vương cô nương. Vương ngự yên liền biến sắc, sau đó thực sự tức giận nhìn vô song. Ngươi chính là nhân lúc cháy nhà má hôi của, lợi dụng người khác gặp khó khăn. Đấu chuyển tinh di là tuyệt học của nhà biểu ca, đừng nói ta không biết. Cho dù ta có biết ta cũng không nói cho ngươi. Thấy nàng tức giận, vô song đưa tay ra búng nhẹ vào sống mũi của nàng. Động tác này làm khuôn mặt xinh đẹp của vương ngự yên nhăn lại. Ngươi làm gì? Ngươi đừng quá đáng. Vô song thản nhiên đặt vương ngự yên ngồi xuống. Hắn cũng không có hứng trò chuyện với nàng. Hắn lúc này chỉ nhìn hai thứ. Đầu tiên là đấu chuyển tinh di của nhà mộ dung. Thứ hai là một nữ nhân... Chính xác ở đây có ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu cùng với một nữ nhân có cánh Nữ nhân này Vương Ngự Yên không cách nào phát hiện được Toàn bộ mọi người ở đây chỉ có vô song phát hiện được ra nàng Nữ nhân này thậm chí cực kỳ bá đạo Trực tiếp hướng ma khí về phía vô song Đầy khiêu khích Ma khí chất lượng cao đến dọa người Có tâm trồng hoa Hoa chẳng nở Vô tâm cắm liễu Liễu lại xanh Vô song tìm quỷ vương suốt hai ngày, nay không ngờ lại gặp được một đầu quỷ vương, hơn nữa còn là nữ quỷ vương. Quỷ vương này quả thực có vốn để bá đạo, có vốn để khiêu khích vô song, nó mạnh hơn kiêu ma chí nhiều, chỉ sợ bước vào hàng ngũ thập tinh. Nếu vô song không có khả năng hấp thụ ma khí, nếu hắn chỉ là cao thủ nhân tộc bình thường, quả thật quá mạo hiểm để cứu mộ dung phục hắn đòi đấu chuyển tinh di chỉ sợ cũng là bình thường. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 256, Thần Thông 1 Theo lời kêu ma chí nói mỗi lần thi chiều thì chắc chắn phải có quỷ tộc thống lĩnh. Dù sao thi đầu óc vô cùng đơn giản. Nếu đơn đả độc đấu thì còn có thể nhưng đoàn đội chiến thì tác dụng căn bản không có. Thi chiều không có kẻ dẫn đầu. Không có kẻ điều khiển thì căn bản không có sức uy hiếp thực chất với nhân tộc. Bình thường một lần thi chiều sẽ có ít nhất 3 tên quỷ vương cùng dẫn đầu, 3 quỷ vương chia theo 3 trận doanh của nhân tộc. Phạm vi mà vô song chọn để liệp sát cương thi rất rộng, cũng không phải chỉ tính ở khu vực trận doanh võ lâm nhưng mà suốt 2 ngày, bất kể hắn liệp sát bao nhiêu cương thi thì đều không có cách nào dẫn dụ quỷ vương ra, không có cách nào tìm thấy tung tích quỷ vương. Vô song thậm chí chuẩn bị buông tay rồi nhưng không ngờ thực sự có quỷ vương hiện ra. Bản thân vô song thật ra còn không nhìn thấy quỷ bao giờ bất quá lần đầu tiên đụng mặt, lần đầu tiên phát hiện ra đối phương. Vô song liền chắc chắn đây chính là quỷ. Đây là một nữ quỷ, làn da dám nắng màu nâu sạm tương đối bắt mắt, thân cao cũng phải một m chín. Thực sự không khác gì người khổng lồ, dù sao nữ nhân một m chín. Thực sự là một chiều cao vô cùng đáng sợ. Lại nói đến nữ quỷ này, trên đầu có một cặp sừng nhưng nó không nhọn hoắt hướng lên mà cong lại, hai cặp sừng cong lại chạm vào nhau, cứ như đang đội một cái vương miệng vậy, trên người ăn mặc cũng vô cùng bỏng mắt, trên người nữ quỷ mặc giáp trụ màu đỏ như máu tuy nhiên giáp trụ của nó chỉ che hai mảnh trước ngực, hở toàn bộ phần eo bên dưới, về phần dưới chân cũng chỉ mặc giáp chân kéo dài đến bắp đùi cùng một tấm vải quấn quanh hông cứ như muốn khoe ra toàn bộ đường cong trên cơ thể mình. Bắt mắt nhất sau lưng nữ quỷ có một cặp cánh, cặp cánh đỏ như máu tương tự cánh rơi, cặp cánh rất rộng chiều ngang cũng phải hơn 3 mét, trên cặp cánh nổi lên từng đường vân, từng hoa văn kỳ dị đồng thời còn có những đường xương rất dài dọc theo đôi cánh. Khuôn mặt của nữ quỷ lại rất giống con người, tuy không nói là xinh đẹp tuyệt trần nhưng chỉ ít khuôn mặt mang theo vài phần phong tình, có chút giống nữ tử ngoại vực, mái tóc màu tím khẽ uốn lượn vắt về phía trước. Che ngửa bộ ngực phải. Đây chính là toàn bộ hình ảnh nữ quỷ trong mắt vô song. Đây cũng là lần đầu vô song biết hóa ra quỷ tộc cũng chia thành nam cùng nữ. Theo lời kêu ma chí nói điều này tương đối phi lý. Quỷ tộc tiến hóa là từ thôn phệ nhau mà lớn lên. Ban đầu đều là nhân loại bình thường nhất mà hóa thành. Sau đó trải qua thôn phệ. Biến sức mạnh của kẻ khác thành của mình mà dần dần cường đại. Cách cường đại của quỷ tộc giống như nuôi trùng độc vậy, chỉ có độc trùng cuối cùng còn sống mới trở thành trùng độc vương, mới được người dân Tây vực và đặc biệt là miêu cương lựa chọn. Lại nói đến quỷ tộc, quỷ tộc chắc chắn không phải con người nhưng lại có nguồn gốc từ con người, việc nó phân chia giới tính cũng là bình thường, nữ quỷ này khi còn sống cũng hoàn toàn có thể là một trung niên mỹ phụ tuy nhiên trong lòng vô song lại mang theo chút quái ý. Nữ quỷ này để đột phá đến quỷ vương thì phải nuốt bao nhiêu người, hấp thụ bao nhiêu người, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân, bao nhiêu nam quỷ, hấp thụ từng đấy nam quỷ liều, nó có thật sự là một nữ quỷ bình thường hay không? Vô song đương nhiên cũng phải dẹp cái ý nghĩ này đi, quá mức ghê người, hắn căn bản không muốn kéo dài cái suy nghĩ này, quỷ tộc là gì? Ngày hôm nay vô song rốt cuộc cũng được diện kiến Hiện nay điều duy nhất làm vô song không hiểu là tại sao nữ quỷ này lại hành sự tương đối kỳ lạ như vậy Nếu nữ quỷ này đích thân xuất thủ Đừng nói là mộ dung phục mà chỉ sợ mộ dung bác cũng khó sống Dù sao đây là địa bàn của nàng Thực lực của nàng theo vô song chỉ sợ đã đạt đến thập tinh thậm chí là thập nhất tinh Đây đại khái là thực lực ngang ngửa đồng mộ Thực lực cỡ này gần như quét ngang toàn bộ cảnh giới tinh vị. Nữ kiêu Uzi không ra tay với mộ dung phục có lẽ nàng đang có việc quan trọng hơn hoặc đại khái muốn chơi mèo vờn chuột đi. Ở bên dưới tình trạng của mộ dung phục càng ngày càng tệ bởi con thiết thi thứ hai đã xuất hiện. Ngồi trên cành cây cao, vô song chính mình thấy nữ quỷ cửa động ngón tay. Sau đó một đầu thiết thi từ sau lưng nàng lao về phía mộ dung phục. Con thiết thi này tạm thời chưa đến nơi nhưng chỉ cần nó đến nơi, mộ dung phục quả thực sẽ bị treo lên đánh. Ngồi cạnh hắn, vương ngự yên đã gấp phát khóc, nàng không hiểu tại sao vô song đến hiện giờ vẫn cứ bình chân như vậy. Hắn rốt cuộc có muốn cứu biểu ca của mình hay không? Vương ngự yên cắn răng, cho dù khuôn mặt không lộ nhưng đôi mắt hiện ra một tia khẩn thiết nếu vô song không trải qua một khóa đào tạo bên cạnh tây thi chỉ sợ rất khó từ chối cái ánh mắt này của ngự yên xin ngươi cứu biểu ca của ta biểu ca sắp không chủ được rồi cùng lắm cùng lắm ta nói thuyết phục biểu ca có thể mang đấu chuyển tinh di cho ngươi tham ngộ một chút vương ngự yên vừa dứt lời thì vô song rốt cuộc cũng động vô song không động không phải vì đấu chuyển tinh di Hắn động vì nữ quỷ kia cũng động Vô song một tay đưa ra Ôm lấy eo vương ngự yên Thân hình lướt thẳng xuống dưới Tốc độ nhanh đến mức Mộ dung phục chỉ cảm thấy như cơn gió thoáng qua Mũi chân vô song điểm xuống mặt đất Áo khoác đen theo gió bay phần phật Sau đó từ quanh thân hắn Chín đừng hỏa đao phá không mà ra Đây chính là hỏa diễm đao của mật tông Chín đừng hỏa diễm đao phá không mà ra Thực lực ngụ tinh của vô song không giữ lại chút nào, trực tiếp chém chết sạch toàn bộ cương thi trong phạm vi gần đó. Cương thi mà thôi, hỏa diễm đao có thể chém như thái rau cắt dưa. Hỏa diễm đao phóng ra, vô song lại xoay người nhẹ bước, mũi chân một điểm, thân hình cứ như vậy tiêu thất. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn cứ ôm vương ngự yên, mượn lăng ba vi bộ vô song xuất hiện ngay giữa mộ dung phục cùng đầu thiết thi. Một tay cách không đưa ra ba chạm trưởng lực với mộ dung phục. Cổ tay xoay nhẹ nhẹ bẻ ngực cổ tay của hắn đồng thời từ trong tay vô song một lượng hàn khí xuất ra. Đẩy lùi mộ dung phục về phía sau ba bước. Một tay khác vô song đưa ra. Lần này không nhẹ nhàng như thế. Đây chính là thiên sơn lục dương trưởng. Một trưởng đè lên ngực thiết thi. Oánh nát phần ngực của nó. Trực tiếp kích bay thiết thi đi. Thân hình thiết thi sau khi rơi xuống đất. Toàn bộ phần ngực đều nát vụn, không cách nào đứng lên. Vô song giải cứu mộ dung phục, lại ôm lấy eo vương ngự yên bước lùi về phía sau. Hắn mang theo một người nhưng tốc độ chỉ như cơn gió thoáng qua. Mộ dung phục chỉ cảm nhận hàn khí lạnh lạnh lướt qua người sau đó liền quay đầu lại. Khi hắn quay đầu lại đã thấy vô song xuyên qua trận hình cương thi, xuất hiện bên cạnh đám người phong ba ác. Tay phải vô song buông eo vương ngự yên ra. Đẩy nàng về phía phong ba ác, tay trái biến thành trưởng, một trưởng đánh ra. Trưởng kình của vô song vừa nhu hòa, vừa cương mãnh, kiếm khí bắn ra bốn phương. Đây là lạc anh thần kiếm trưởng. Lạc anh thần kiếm trưởng uy lực thua xa hỏa diễm đau nhưng mà để giải quyết đám cương thi trước mặt thì thừa sức. Kiếm khí trên người vô song toàn bộ đều là sát lục kiếm ý, gần như là kiếm ý cao cấp nhất thiên hạ. Kiếm khí đi đến đâu đầu lâu cương thi đều bị cắt rơi đến đấy. Nhẹ nhàng vô cùng căn bản không có chút độ khó nào. Từ lúc vô song xuất hiện đến khi giải quyết sạch đám thi này. Tất cả chỉ trong vài giây đồng hồ. Vô song thu tay lại. Ánh mắt không chút nào nhìn mộ dung phục. Cũng không nhìn vương ngự yên. Hắn nhìn chẳng vào A Châu. A Châu xuất hiện làm vô song nhớ đến một việc. Hắn không có đồ dịch dung. Hắn nếu muốn tìm một thân phận mới. Đại khái cũng nên dịch dung hoặc ít nhất cũng phải thay đổi màu tóc trắng. Sự xuất hiện của A Châu chẳng khác gì cứu cánh cho hắn A Châu làn da không tính là trắng nõn Làn da của nàng thua xa Vương Ngự Yên Thân hình của A Châu cũng không thể được như Vương Ngự Yên Thân hình nàng tương đối đầy đặn Nàng không phải loại nữ nhân có số đô ba vòng đạt đến tầm siêu mẫu bất quá Thân hình nàng cũng tuyệt đối không xấu Có da có thịt, chít ít ôm vừa tay A Châu đứng bên cạnh vương ngự yên căn bản không cô sờ đờ rất diễn mất quá nàng có một vẻ đẹp chân chất cùng giản dị, quả thực tương đối phù hợp với kiểu phong.